Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không, không thể nào Tiểu đảm biến sắc Phụ nữ ra tay lại độc ác như vậy Hàn thác cười lạnh Các cậu không biết Một khi phụ nữ hung hãn so với đàn ông Còn tản nhẫn hơn gấp mấy lần Chút chuyện này có đáng là gì Anh đây đã từng thấy qua Kém xa Cuối cùng Anh cũng không nói gì thêm nữa Anh bỏ qua ánh mắt tò mò của đám cảnh sát, ngón tay chỉ ra cửa. Lúc phát hiện thi thể, cửa chính, cửa sổ đều không có dấu vết bị hư hại, hàng xóm cũng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì. Hung thủ có quen biết với nạn nhân. Đám cảnh sát gật đầu. Lúc phát hiện thi thể, hạ thân trần trụi, nạn nhân là tạ hoa, thân hình cao lớn cường tráng, nhưng trong phòng không có bất kỳ dấu vết xãi ruộng. Rất có khả năng đang ngủ thì bị giết chết, nhưng quần và quần lót đã gởi ra, ném ở đầu giường. Tránh một bên bắp đùi còn có tinh trùng, cho nên... Tiểu đảm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng... chẳng lẽ hắn ta bị người phụ nữ ngủ cùng giết chết? Hắn thác gật đầu, nói tiếp. Dĩ nhiên, ngủ chung với một người đàn ông, có thể là phụ nữ, cũng có thể là đàn ông, chứ cứ có tính quyết định nhất là dấu chân trên đất. Anh chỉ vào vỗng máu bên cạnh thi thể. Chỗ này có mấy dấu chân của phụ nữ, dính máu, size 37, dày vải, chiếu cao khoảng 1m65-1m70, nặng khoảng 45-55kg. đến dáng người hơi gầy, theo nhịp chân, là người còn trẻ khoảng từ 20-40 đến 40 tuổi. Hưng thủ cắt đứt lão nhị của tạ hoa, có thể thấy được cô ta cực kỳ căm hận vật này, tất nhiên là từng chịu thường tồn về mặt tình cảm. Đi tìm đi, người phụ nữ này có quan hệ tài, tình, thù hận, xích mích với tạ hoa. Hỏi hàng xóm xung quanh xem có người chứng kiến hay không. Thị trấn lại lớn như vậy, quan trọng nhất phải điều tra những người phụ nữ không có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường. Đám người tiểu đàm chừng lớn mắt. Hàn ca, anh đúng là quá trầu bò. Chỉ xem hai dấu chân đã có thể suy đoán được nhiều như vậy, chúng ta đã có phương hướng phá án rồi. Hàn Tháp chỉ cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa nói, chờ mấy chuyên gia trên thành phố tới cũng sẽ có kết luận giống như vậy. Đi, lát nữa cần ghi chép khẩu cùng thì gọi tôi. Đẩy cửa đi ra ngoài, lại giống như đến một thế giới khác. Mùi máu tươi vẫn còn quanh quẩn ở chóp mũi, nhưng mùi thơm của lá cây trong sân cũng nhẹ nhàng len lỏi đến. Tự như tâm tình của anh lúc này, trong sân có không ít người đi tới đi lui, Vẻ mặt ai cũng hoảng hốt Tình cảnh rối loạn Hàn thác ngẩng đầu Lạc hiểu vốn dĩ phải đứng phía sau cây Giờ đã không thấy đâu Lạ do quá nhiều người Nên tránh đi hay sao Cô gái này Nói chờ anh Lại không chờ Hàn thác đi dưới ánh đèn đường hưu hắt Hai tay nhét vào túi quần Chậm rãi đi về nhà Anh trở lại khách sạn Đã khuya rồi Vừa đẩy cửa ra Lạc Hiểu ngồi trong phòng, trên lầu cũng nghe thấy được. Dù sao trong sân cũng yên tĩnh. Lạc Hiểu ngồi trước cửa sổ, không động đậy. Cách dày dán cửa sổ mờ nhạt. Có thể thấy hình bóng dáng người ấy trong sân. Nhưng cũng có người nhiệt liệt hoan nghênh Hàn thác trở về. Đó chính là tiểu mai. Suốt cả tối trong lòng cô ta căng thẳng và sợ hãi. Cô cố, cố gắng đợi đến nửa đêm. Chính là muốn hóng hớt câu chuyện từ Hàn thác. Gặp anh đi đến, một phát bắt lại. Anh! Anh! Thế nào? Có phải tạo hòa bị người ta chặt thành bảy tám khúc không? Lão nhị còn bị cắt đem phơi khô rồi. Này! Này! Sao anh không nhìn em? Em nói chuyện với anh, anh nhìn đi đâu vậy? Hản thác không thèm để ý đến cô ta, ngẩng đầu, liếc mắt trông thấy lạc hiểu đang ngồi cạnh cửa sổ. Đèn còn bật, trên cửa sổ phản chiếu một bóng người, cô vẫn chưa ngủ, đang đợi anh. Nếu cô có thể ngủ ngon giấc, đó mới thật sự là không tim không phổi. Anh có chút sung sướng. Không thể trả lời. Hàn Thác ném cho Tiểu Mai một câu như vậy, rồi xoay người lên lầu. Này! Tiểu Mai oán giận mà nhìn bóng dáng kiên định kia, lại hù người. Hơn nửa đêm mà còn bài đặt cho ai xem đây. Cô ta còn đang check móc mắt thấy Hàn Thác đi dọc theo hành lang lầu hai cứ đi thẳng vào trong bước chân còn nhanh hơn đi đi đi không phải là tiểu mai trưởng lớn mắt giờ tay lên che miệng lại trông thấy anh đẩy cửa phòng lạc hiểu bước vào sau đó trở tay đóng cửa lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net